các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như thế là những hẹn hò tội lỗi diễn ra ngay trên giường ngủ của ông. Quân thấy buốt nhói trong tim, tức ngực gần như nghẹt thở. Anh bảo Hạ, "Thôi em nghỉ đi để anh tính. Nếu cần thì lát nữa anh sẽ chạy lại gặp bố anh ở hội nghị, hay là chờ ông ấy về khách sạn chiều nay cũng được." Hạ buồn rầu kết luận, "Anh à, giấc mơ của em liên quan đến bố, nên nên em phải nhờ anh quyết định." Nếu mà anh không muốn nói cho bố anh biết thì tất nhiên em em sẽ không bao giờ kể cho ai hết." Quân bực bội nói bằng giọng cương quyết. "Anh sẽ kể cho bố anh nghe, không thể để như thế được. Con mẹ Hồng Đoan và thằng Vũ Minh đú đởn bên nhau mà chắc chắn chúng nó vẫn cười thầm bố anh là khờ khạo. Anh muốn nhân dịp này bố anh tống cổ con mẹ ấy đi." Quân gác máy rồi lại nằm lăn ra giường, mắt mở trừng trừng nhìn đến trần nhà nhưng không thấy gì nữa. Dù giận bố mê gái bỏ mẹ mình Nhưng Quân vẫn tội nghiệp bố bị phản bội trắng trợn ngay trong nhà. Năm một lúc Quân vùng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi phóng lại công ty sớm hơn thường lệ. Cả tiếng đồng hồ, cả công ty chưa ai đến làm việc chỉ có hai ông bảo vệ lủi thủi đi đi lại lại trước cổng. Quân vào văn phòng thu xếp công việc, ghi nốt dặn ông trưởng phòng chế biến thực phẩm gia súc vài việc rồi lấy xe chạy lại chỗ ông Lương đang họp hội nghị thương nghiệp. Giờ này là giờ chưa khai mạc, chắc các đại biểu còn đang ăn sáng. Quả đúng như Quân đoán, trong phòng ăn rộng lớn của khách sạn, Quân thấy các đại biểu chia nhau thành từng bàn từng nhóm, ồn ào nói chuyện, tiếng cười vang lên từng chập. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy ông Lương ngồi ở cái bàn khá sâu bên trong, đoàn đại biểu của huyện, thường chỉ có 3 người, trong đó trưởng đoàn là chủ tịch hoặc phó chủ tịch huyện, giờ đến trưởng phòng thương nghiệp và một hoặc hai nhân viên trợ lý cũng có huyện cử đến 10 người tham dự hội nghị, hoặc để học hỏi thêm, hoặc để lấy cớ đi chơi trên thị xã mà mọi chi phí đều do công quỹ đại thọ. Quân bước nhanh vào phòng ăn, tiến lại phía ông Lương đang ngồi cạnh đồng chí Trương Văn Pháp, trưởng phòng thương nghiệp. Thấy Quân ông Lương ngẩng lên hơi ngạc nhiên vì tối hôm qua mới đi ăn với Quân, ông hỏi: "Con việc gì mà con tìm bố sớm thế, sao không gọi điện?" Quân chào người bên cạnh rồi nói với ông Lương: Quân cần gặp riêng bố một tí. Trưởng phòng thương nghiệp Trương Quân Pháp hiểu ý, đứng ngay dậy định ra ngoài để hai bố con nói chuyện, nhưng Quân ngăn lại và bảo: "Chú ch chú cứ ngồi đi. Bố bố ra ngoài kia với Quân tiện hơn." Dù chưa biết chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của Quân, ông Lương bắt đầu thấy lo lắng. Ông đoán ngay là bà vợ già tức mẹ của Quân gây rắc rối và Quân lúc nào cũng đứng về phía mẹ để trách cứ ông. Ông lặng lẽ bước theo con không nói gì nữa. Ngoài sân khách sạn có mấy cái ghế băng. Quân dẫn bố tiến lại một cái cây xa xa vắng vẻ gần bãi đậu xe. Quân ngồi xuống nhưng ông Lương không ngồi, làm Quân lại đứng lên. Ông sốt ruột nhìn Quân chờ đợi, Quân nghiêm mặt nói: "Bố ạ, đêm qua cái hạ nó lại nằm mơ, nó vừa gọi điện cho con." Ông Lương thở vào vì không phải chuyện vợ ông, nhưng đồng thời ông lại thấy bực mình vì thằng con mới sáng sớm đã tìm đến ông. Chỉ đề kể chuyện người yêu nằm mơ, nó phải biết ông đang dự hội nghị quan trọng, tại sao nó lại làm mất thì giờ của ông. Ông quay lại, trợn mắt nhìn con ngạc nhiên, vì ông đoán lại là một giấc mơ giết người như bà Kim Ngư và Quân cần đến sự ra tay của ông để giải quyết. Nhưng Quân tiếp theo ngày. Bố cũng biết là hễ nó nằm mơ thấy cái gì là chuyện ấy chắc chắn sẽ xảy ra. Nó đã kể với bố về chuyện ông thừa đánh cá, rồi chuyện bà cảnh trúng độc đắc. Rồi chuyện bà Kim Ngư bị giết hễ mơ là có. Ông Lương nóng nảy ngắt lời: "Tao nhớ rồi. Thế nó mới nằm mơ thấy cái gì? Sao không đợi chiều nay tao họp xong đã? Giờ con mày nữa, mày tính không đi làm sáng nay hay sao?" Quân nghiêm mặt nhịp đề thẳng một cách tàn nhẫn: "Con không đợi được, vì hạ nó vừa nằm mơ thấy bà Hồng Đoan ban đêm rước trai vào nhà khi bố đi vắng." Ông Lương trố mắt há mồm sững sờ. Nhưng chưa nói nên lời thì không một chút nề ngang hay đắn đo. Quân lại tiếp. Hạ nó mơ thấy thằng Vũ Minh, thằng cầu thủ Vũ Minh ban đêm trèo thuyền từ bên kia sông sang nhà bố. Bà Hồng Đoan mở cửa ban công sang nhà cho nó vào. Rồi hai đứa lên giường nằm với nhau. Ông Lương muốn ngã quỵ xuống đất, toàn thân ông run lên bần bật, bật, mặt tái nhợt như vừa trúng gió. Quân vội đỡ ông ngồi xuống ghế, Quân nhấn mạnh thêm Hạ nó mơ như thế, có nghĩa là đêm nay chuyện sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra không tránh được. Người... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net